Các bạn đang theo dõi tác phẩm yêu anh là ước nguyện cả đời không hối tiếc tác giả Trúc tâm túy người đọc kami được phát trên trang web thế giới audio.org chương 2 số mệnh Anh và cô, số phận đã sắp đặt cho họ không bao giờ rời xa nhau. Đêm đã khuya, tiếc vẫn không ngừng rơi. Lâm mặt đứng bên cửa sổ phòng ngủ, ngắm nhìn những bông tuyết bay lượn trong bóng tối. Cô không hề có cảm sát buồn ngủ. Trong đầu cô tràn ngập hình ảnh cô đơn lạc lỏng của sang Hạo vũ. Sửa thời tiết ngày càng khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo hơn. Nghĩ lại, bữa tiệc chúc mừng sau lại ký kết, ánh mắt cô trở nên xa xăm mơ màng tiện dương cầm du dương dưới ánh đèn thủy tinh màu vàng nhẹ nhàng, khách mời có mặt với trang phục đẹp và lịch sự vì từ chó các đơn vị truyền thông để tham gia, nên không khí trong hội trường rất thoải mái. Ngoài toàn bộ nhân viên của tranh tinh, còn có rất nhiều khách mời góp mặt. Có lẽ không nên gọi đây là bữa tiệc chào đón sự xuất hiện của xíu mà nên hiểu đây là bữa tiệc đón chào năm mới của tranh tinh. Tổ anh em đương nhiên là trung tâm của toàn hội trường, tổ hút sự chú ý của những người mới đến, cuộc có tính cách vui vẻ và hạt bát, rất có duyên. Có thể thoải mái nói chuyện với bất kỳ ai Xung quanh chỗ cô đứng tụ tập nhiều người Là nơi nó nhiệt nhất hội trường Lâm Mạc hoàn toàn ngược lại với cô Lâm Mạc không thích hội hợp như thế này Có thể trốn là cô trốn ngay Nếu có tham gia Cô cũng cố xấu mình ở một góc khuất nào đó Hờ hưởng nhìn sự xa hoa xung quanh mình Tối nay cũng vậy Cô cầm một ly rượu vang, Đứng dựa vào ban công Đàn ngoài như đang thưởng thức hương vị của rượu Thật ra trong lòng cô nghĩ đến những điều rất xa xôi Xe hạo vũ đứng ở rất gần đó Tình cờ đối diện với cô Ánh mắt nhìn cô không rời trứng bên cạnh đang nói chuyện với anh là tổng giám đốc tạ và biên kịch của hãng phim trí thần, ngoài ra còn có Trương Như là người quản lý từ công ty gửi đến tiếp chuyện. Anh vừa nói chuyện với họ vừa để ý đến cô, làm mặt không hề nhìn anh nhưng hoàn toàn có thể cảm nhận được ánh mắt nồng cháy đủ để thiêu đốt cô của anh. Trong giây phút đó, cô vô cùng muốn biết vì sao đột nhiên anh đã đến Trung Quốc tham gia vào đàn giải trí và muốn trở thành một nghệ sĩ trước đây anh là một người hay xấu hổ e thẹn thường bị cô không để chung nhã tệ trêu đọa mặt tít tay đó là quãng thời gian chung nhã tệ vui vẻ nhất bởi vì cô có thể nhìn thấy vẻ bối rối trong mắt và nụ cười đầy yêu thương của anh dừng lại được không xin thể dừng lại không được nghĩ đến nữa Cô đã đưa ra quyết định, 10 năm trước cô đã quyết định từ bỏ tất cả. Cô là lắm mặt, không còn bất kỳ quan hệ nào với chung nhã tệ nữa. Nhìn thấy Trương Như bước lại gần, sẽ hiệu cho cô tham gia nói chuyện với họ, nên cô chủ động bước tới, giây phút cho họ đã đến rồi. Trong lòng cô không muốn, nhưng không còn cách nào khác. Thế giới này cũng dĩ không để cho người ta muốn làm thế nào thì làm. Con người trong trần thế chỉ biết thuận theo mà thôi. Xin chào xin tất tạ Bắt đầu từ ngày hôm nay Tôi là trợ lý của siri Có vấn đi gì Ông có thể dặn cho tôi Nếu một nụ cười xinh đẹp nhau nhã Cô không dám như xe hạ vũ Nên đàn chọn cách tảng lờ Tập sáng đốc tạ sức vui vẻ cho hỏi cô trần tinh đột nhiên gửi cô đến đây Anh em không tức giận đến mức nhảy giận lên sao Lâm mặt liếc nhìn tôi á em đang nói chuyện vui vẻ Cứ tài Vì đạo chuyển nổi tiếng Ánh mắt trở nên dịu dàng Cuối cùng Annem -an cũng hiểu rồi Cho dù trong lòng cảm thấy khóc hay lòng Cô ấy cũng không thể để lộ Trong hoàn cảnh như thế này Annem -an đã rất thành công rồi Trên tình lại bồi dưỡng được thêm Một nhóm thiên tài ủng hồ series là sự hợp tác viện ảnh với trí thân Đối với sự phát triển của họ Mà nói Giống như hổ mọc thêm cánh Không muốn nổi tiếng cũng không được Cô không hề giấu những cống hiến của mình đối với công ty, đây là vấn đề tất cả mọi người đều quan tâm, sự khiêm tốn có thể trở thành giả tạo. Khi cô đề nghị cấp trên cho cô hướng dẫn người mới, cô đã tiên bố nhất định sẽ cố gắng giúp họ nhanh chóng trở nên nổi tiếng và thành công. là giải trí giờ đây không còn giống như 8 năm trước nữa, nổi tiếng là một việc rất dễ dàng, còn ổn định là một điều. Càng ngày càng khó, nhưng điều đó không cần cô phải suy nghĩ, chỉ cần họ thành công là cô có thể lưu về phía sau, quay về bên cạnh Tô Á Nam, có lẽ nên lui về một nơi nào đó xa hơn nữa, về một nơi mà gian hạo phụ không thể xuất hiện. Tổng sao đó tạ thấy sự tự tin của cô, ông cảm thấy vô cùng vui mừng, nâng ly rượu giảm khóc với cô. Được, đã đến khi nào sẽ được thành công? Chúng ta là cạn ly, không khí rất ấm cúng, hương rượu vàng, vương vấn khắp nơi làm mặt đột nhiên nhớ đến trà hoa quế, cô vẫn thường xuyên uống, giả vờ không để ý nhìn sang sang hảo vũ. Anh có biết ý nghĩa của hoa quế không? Anh không biết, mà ở Singapore có rất ít hoa quế, nhưng ở hàng Châu, hoa quế là loài hoa biểu tượng cho thành phố. Và mùa hè, và bước trên các con phố của hàng Châu, đều có thể ngửi thấy mùi khu hoa quê ngọt ngào, tự nhiên trong lòng cũng có một cảm giác ấm áp dịu dàng, vì thế hoa quế là nhân chứng cho tình yêu của bố mẹ cô, từ khi đến Hà Châu, cô không thể rời xa hoa quế. Công ngữ của hoa Quế cũng rất mọi người, thời thời của anh luôn thể phát bên người cô, có lẽ anh không thể biết được điều đó, huynh Lãng, không hẳn như vậy, đặc biệt là khi cô cần một cách trả Ha Quế Cô thường nhớ đến anh và cảm thấy vô cùng đau khổ. Cảm giác ngày càng say vọt cô, có lẽ cho đến khi cô rời bỏ thế giới này. Cảm giác có hơi chạm vào tay mình, cô giật mình quay về thực tại. Nghe thấy Trương Dư nói, với năng lực của Lâm Mạc, hoàn toàn có thể đảm nhận vai tròn là quản lý chi xí liệt. nhất định tôi sẽ đề nghị công ty. Dù sao, mọi việc cụ thể đều do cô ấy giải quyết. Tôi chẳng qua chỉ là người đứng tên mà thôi. Làm mặt bắt tay Trương Như, tại cô lạnh như băng. Chị Trương, chị hiểu em mà, em không là người quản lý được. Sọ mái của cô rất hay, dịu dàng nhưng kiên quyết. Đây là nguyên tắc của cô. Cô đã nói rõ ràng với cấp trên rồi. Trợ lý là công việc phất vả nhất. Nhưng cô luôn kiên trì suốt 8 năm qua, từ trước đến giờ cô không tính tấn nhiều, chỉ chuyên tâm làm công việc bằng rộng của mình, mà không biết mệt mỏi. Dần dần, người quản lý của tô Á Nam mất đi giá trị của mình, nên chuyển sang làm cho nghệ sĩ khác, chỉ còn mang trên danh nghĩa là người bên cạnh Á Nam mà thôi. Bây giờ cô chỉ xem làm trợ lý chất xứ tình hình vẫn như trước, không có gì thay đổi. Sắc mặt tôi như có vẻ khó coi vì tự nhiên rơi vào hoàn cảnh khó xử mà mà anh bạn khéo léo chuyện chủ đề mới giúp mọi người thoát ra khỏi tình huống đó Lâm mặt tôi có một kịch bản rất hay là trọng điểm của trí thần năm nay Cô giúp tôi xem có diễn viên nào phù hợp, nhân vật nam chính có thể là sen hạo phủ Đây là trách nhiệm của anh và đạo diễn, tôi chẳng qua chỉ là trợ lý mà thôi Tôi tuyệt đối tin vào con mắt của cô Sau này cô chuyển xe làm phim Tôi cũng không ngạc nhiên Ai cũng biết các kịch bản phim của Anem -an Đều có sự giúp đỡ của cô Số lượng người xem rất lớn Đặc biệt là bộ phim năm trước được xếp hạng nhất trong cả năm thì được rồi Tôi sẽ cố gắng đưa ra ý kiến Đọc ý hay không là còn tùy vào đạo diễn Lâm mặt cảm thấy hơi nhạt nhẽo Lần nào gặp gỡ cũng lặp đi lặp lại Những câu như vậy Nói chuyện một hồi Tổng Sấm đốc tạ và anh bạn gặp lại mấy người bệnh cũ nên rời đi. trường Như đi vào nhà vệ sinh, Lâm Mặc cũng muốn đi cùng Trương Như nhưng bị xe hào phủ ra một tiếng ngăn bước chân của cô. Cô Lâm lạnh mặt quay đầu nhìn, thấy xe hào phủ đen không biết phải nói gì tiếp theo thì quyết quay lại chỗ anh. Cô nàng liễu trụ trong tay Cùng anh ngồi xuống uống kẹn, sau đó mới nói Sau này gọi tôi là lắm mặt được rồi, làm diễn viên không phải dễ dàng, xin chúc anh thành công Nhưng tôi hy vọng khi làm việc, anh nhất định phải thật chuyên nghiệp, không được có quá nhiều những tình cảm cá nhân Cô không hề bất ngờ, vì thấy ánh mắt lưu luyến của anh trở nên lạnh lẽo, rồi chuyển sang tức giận Cô đang cảnh cáo tôi sao? Bởi vì chuyện xảy ra lúc nãy Đúng! cô đang cảnh cáo anh làm cho anh tức giận cũng tốt còn hơn thì anh thấy băng quan trong lòng cô cũng biết mình sẽ kiên trì đến cùng chỉ cần một mình cô khổ tâm là được anh không cần phải biết làm mà không nói gì rồi lạnh lùng rồi quay người bước đi cô chào trương như một tiếng mượn câu mệt nên về nhà trước sau đó đứng bên cạnh cửa sổ phòng ngủ muốn nhờ gió lạnh làm lắng dịu những kích động xuất hiện trong lòng cô suốt cả buổi tối nay em biết rằng Hậu quả của trực tiếp nhất là cô bị mất ngủ, trở mình liên tục trên giường, cô thường xuyên ngủ không ngon, một ngày ngủ 3 bốn tiếng là nhiều rồi, nhưng cô vừa mới thoát ra khỏi một công việc bận rộn, ngày mai lại lao vào một công việc bận rộn mới, nếu không ngủ được, e rằng cô sẽ không trụ nổi, không còn cách nào khác, cô đành ngồi dậy, mặc quần áo và lái xe đi trong xóa tuyết. Cô đến một nơi đặc biệt, một khu dân cư yên tĩnh ở phố Đông, trong đó có nhà của Trương Vận. Sau khi gõ cửa, cô thấy Trương Vận đang nhét nên cảm thấy hơi xấu hổ. Xin lỗi, em đã ý đến Lan phi rồi. Trương Vận không hề nghiệt nhiên, nhưng người để cô bước vào nhà rồi khoát ngửa lại. Em về rồi à, không phải đã đồng ý với chị sẽ nghỉ ngơi một thời gian rồi sao, vì sao lại nhận công việc mới. Chương vận xem tin tức Trên TV buổi tối nên viết chuyện Trong lòng cảm thấy không hài lòng Từ trước đến giờ Cô chưa gặp bệnh nhân nào kỳ quặc như vậy Không cần trị liệu cũng được Là một bác sĩ tâm lý, cô cũng không quan tâm. Cô nhớ là trước khi lâm mặt chuẩn bị cùng tổ án em đi tuyên truyền khắp cả nước, cô đã đề nghị với cô ấy là sau giai đoạn đó cần phải nghỉ ra thật tốt. Nếu không, bệnh tình của cô ấy sẽ trở nên nghiêm trọng. Nhưng cô ấy không hề coi đó là vấn đề. Và bận rộn vẫn nên kế hoạch để vận rộn không ngừng. Nếu ngừng lại, bệnh tình của em mới càng ngày càng nghiêm trọng. Làm mặt ngồi trên ghế của chương vận thở dài. Nghe nói những bệnh nhân mắc chứng trầm cảm, điều họ không thích nhất là phòng khám của bác sĩ tâm lý, họ luôn cảm thấy sợ hãi, giống như là sẽ bị lấy mất một điều gì đó rất quan trọng, nhưng cô là một ngoại lệ, cô rất thích cảm giác khi ở nhà chương vận, cho dù để thuận tiện, chương vận bố trí nhà của mình thành một phòng chữa bệnh để tiến hành trị bệnh tại nhà. Vẫn còn nhớ lần đầu tiên đến chỗ chung phận, sức khỏe của cô đen rất nghiêm trọng, cô không hiểu mình bị làm sao, không kiểm soát được hành vi suy nghĩ của mình. Ngày ngày, cô luôn cảm thấy má chảy sơn rập trong huyết quản, những biện pháp cô tự nghĩ ra khống chế bản thân dần dần không còn hiệu quả nữa. Cô rất sợ một lúc nào đó không cẩn thận, cô có thể tự giết mình. Sự xuất hiện của chương vận Giống như một hương mưa tưới thấm đậm sinh mệnh khô cằn của cô Chương vận gặp cô khi cô phát bệnh Và có thể chuẩn đoán, Rõ ràng cô mắc bệnh gì Cô cho cô uống hai viên thuốc nhỏ thân kỳ Sau đó giải cách cô thở Và cách thư giãn, Giúp cô dần dần bình tĩnh trở lại Sau đó chương vận trở thành bác sĩ của cô Nhưng cô không hề phối hợp với bác sĩ để trị liệu Cô đến đây chỉ có hai việc Lấy thuốc, toàn ngủ Là bạn của em Chị chỉ có thể nói không biết phải làm gì Cho em mới được Là bác sĩ của em Chị cảm thấy em đã không còn thuốc chữa Trương Vận đặt một cốc nước lên bàn Cô lấy gói Ngồi đối diện với cô Em đã sớm không còn thuốc chữa rồi Bây giờ chẳng qua là sống cho qua ngày mà thôi Cô vẫn đồng nhìn Trương Vận Nửa như mỉm cười Nửa như không Rồi nói thuốc ra không biết là thật hay giả dối Trương Vận lường cô tay ôm lấy đầu thỏ thái độ không thể chịu nổi cô nữa trong lòng thành thở dài chứng trầm cảm của Lâm Mặc rất nghiêm trọng những người ở trong tình trạng như vậy không chỉ vì tinh thần phân liệt mà còn có thể tự sát việc làm cho cô nghiệt nhiên là ý chí của Lâm Mặc rất mạnh mẽ có thể kiềm chế mọi cảm xúc của mình những lúc thật sự không kiểm soát được cô chỉ cần hai viên thuốc là có thể chống chọi Cô không biết vì sao cô ấy có thể làm được như vậy. Không biết đã có điều gì không may xảy ra với cô ấy trong quá khứ. Không biết trong đọc cô ấy đang nghĩ gì. Quan hệ giữa họ là bác sĩ và bệnh nhân, cũng có thể coi là quan hệ bạn bè. Cô ấy có những đặc quyền ở chỗ cô, mà những bệnh nhân khác không thể nào có được. Chỉ cần cô ấy đến, tất cả mọi thứ ở đây và mở rộng cửa chào đón. Ngay cả trong thời tiết như thế này, ngay cả trong thời gian đêm hôn khuyết phát như thế này. Có thể nói, cô hơi đuôi chiều lâm mặc trong thời gian 8 năm bên biết nhau kể từ khi cô ấy học xong đại học đến tuổi nhảy tham gia làng giải trí cùng tôi á nam cô nhìn thấy cô ấy dần dần trưởng thành nhìn thấy bạn của cô ấy ngày càng nặng mà không thể có bất cứ cách nào tất cả các biện pháp đã áp dụng thậm chí cô còn nhằm áp dụng biện pháp thôi miên nhưng đều không có tác dụng trái tim của lâm mặc giống như một bức tường đồng vững chắc không chịu hé lộ bất kỳ thông tin gì ngay cả Đoạn cô thanh biên, cô ấy chỉ khóc mà không nói gì Bây giờ cô đã quen rồi Quen với việc lâm mặt như một cô em gái thỉnh thận đến quấy rời cô chừng vọng đưa lâm mặt đến phòng làm việc Nàng chăn ấm đến xương vịnh Lâm mặt thích chiếc xương này Nằm trên đó cô ngủ rất ngon Trước khi rời khỏi phòng Cô không đành lòng hỏi một câu Muốn nói chuyện không? Ý nghĩa của từ nói chuyện này đương nhiên không chỉ có nghĩa nói chuyện tầm tào đơn giản khi cô chuẩn bị nhận được một câu trả lời phủ định để quay về phòng riêng ngủ thì nghe anh thấy năm mặt nói có cô hơi ngạc nhiên không còn chút cảm giác buồn ngủ nào nữa vội vàng quay lại phòng làm việc Không bật đèn mà chỉ thắp một cái nến thơm Nhưng khi cô ngồi xuống chiếc ghế làm việc của mình Rồi đợi một hồi lâu Vẫn không thấy Lâm Mặt nói gì Cô thầm nghĩ không biết Lâm Mặt đang ngủ chưa Vừa rồi có phải là mình nghe thấy một câu nói mơ hay không Đúng lúc đó Cô nghe thấy một tiếng thở dài nhẹ nhẹ Sau đó là giọng nói dịu dàng của Lâm Mặt Cô nói Anh ấy đến rồi Anh ấy đến thường hệ rồi Ai? Ai đến? Chuyên vận rất tò mò, nhưng không dám hỏi, cô sợ nếu cô nói gì đó, làm mặt sẽ không một bạch tâm sự gì nữa. Sau đó, làm một khoảng thời gian yên lặng kéo dài, làm mặt được như khởi. Chương vận, chị còn có tin vào số mệnh không? Chương phận thở dài đáp Theo tâm lý học và nói Số mệnh là một lời bệnh thái Đang tất cả mọi thất bại và bất hạnh Của một người đổ lỗi cho số mệnh Hồng quả trực tiếp là đã làm cho người ta Ú út vùng bã lo lắng bất an Và làm tổn thương đến tinh thần Làm mặt cười Nụ cười của cô trong ánh nến rất mơ hồ Ngay cả giọng nói cô cũng vậy Vốn dĩ em không tin Chừng anh ấy đến rồi nên em tin Em và anh ấy Đó là số mệnh Một cảm giác thương xót xuất hiện trong lòng Dương vận phát hiện ra mình đang khóc Khi còn trẻ cô đã là một thạc sĩ tâm lý học Có kiến thức và sức vững về tâm lý Cô cũng đã gặp rất nhiều bệnh nhân Nhưng không có một người nào khiến cô ra nước mắt Cô khóc vì cô gái yếu ớt mà luôn cố gắng tỏ ra kiên cường đang nằm bên cạnh cô, cô sắp muốn đứng lên đến bên hỏi lâm mặt, kỳ vọng rằng sẽ giúp cô ấy khỏi bệnh, nói cho cô biết người đó là ai, nói cho cô biết vì sao cô ấy mắc bệnh tâm lý như vậy, nhưng cô vừa đứng lên thì phát hiện ra lâm mặt đang nhắm mắt và thở đều đều, cô ấy đã ngủ rồi.